Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phước đã mang tiền trở lại ngay Anh làm cho ông Thành hết sức ngạc nhiên Này, cậu gấp vậy sao? Phước bảo Tôi hay đổi ý sau khi tính toán này nọ Bởi vậy tôi muốn trồng tiền ngay hôm nay Không đợi thứ bảy nữa Thế là thủ tục mua bán được thực hiện rất nhanh chóng Khi giao chìa khóa cho Phước Ông chủ nhà còn nói thêm Chắc chắn là cậu sẽ phải tiếp cô Hồng Loan gì đó thôi Bởi cô ấy sẽ trở lại mà Phước rất khoát nói: "Tôi sẽ treo tấm bảng ngay trước cửa để mấy chữ nhà đã bán, miễn tiếp khách." Thế là ngay chiều hôm đó ông chủ nhà dọn hết một ít đồ đạc còn lại ra khỏi nhà, giao hẳn ngôi nhà cổ đồ sộ cho Phước. Anh chàng quá hài lòng nên quên biến mất những chuyện kỳ lạ bữa trước. Điều làm Phước ưng ý nhất là chặn được ý định của Hồng Loan. Anh nói một mình mà như muốn lọt đến tai cô ta để xem rốt ai làm được điều ấy hơn ai. Cái tên Hồng Loan hầu như bấy lâu nay Phước đã quyết định không nhớ tới nữa. Vậy mà nay bắt buộc anh phải nhắc tới và phải gấp rút mua bằng được ngôi nhà này chỉ vì cô ta. Ba năm trước Phước từng không một bước rời xa người con gái ấy. Cho đến khi Hồng Loan cặp tay đi với người đàn ông khác và đá đít chàng ta thì Phước lập tức đi cưới vợ ngay. Và thề là sẽ không bao giờ để cô ta ngoi lên được nhất là trong lĩnh vực sưu tầm mà buôn cổ vật. Lời thề đó Phước nghĩ là mình sẽ làm được bởi anh có tiềm lực tài chính, lại có nhiều lợi thế trên thương trường. Vậy mà nay cô ta lại xuất hiện mê bực chớ, lại còn muốn mua ngôi nhà mà phải tốn bao công sức Phước mới tìm ra để thực hiện ý tưởng cạnh tranh với ý tưởng của anh. Không đời nào. Phước quyết tâm đến nỗi ngay đêm đó, anh báo tin về cho vợ biết sẽ ở lại ngôi nhà mới mua để giữ nhà. Võ Phước không tán thành ý đó và nói ngay: "Nhà cũ kỹ đó anh ngủ lại sao được?" Và Lệ Hoa sai chú 6 làm vườn tới cùng ở với Phước, tuy không thích nhưng để yên lòng vợ, Phước phải chấp nhận, nhưng vẫn nói: "Chú 6 ngủ ở ngoài để cháu ở trong phòng này. Tối nay cháu còn có vài việc để làm với mấy món đồ cổ này đây." Nói rồi, anh chọn gian phòng có chứa nhiều bàn ghế cũ, khiến chú 6 cũng phải lo ngại. Căn phòng ẩm thấp tối tăm thế này, cậu không nên ở trong đó đâu. Nhưng Phước vẫn cương quyết nói, chú cứ mặc cháu đi. Đêm hôm đó, Phước trong đèn thức rất khuya. Anh thích thú khi nhận ra trong số những bàn ghế cũ có vài món anh đang cần tìm. Đặc biệt là chiếc rương gỗ khá to làm bằng thứ cây quý rất nặng. Chính Phước đang có ý định đặt thợ mộc là một chiếc rương như vậy để trưng bày. Nay lại gặp đúng thứ đang cần. Anh cứ ngắm nhìn và trầm trổ mãi Cái rương bị khóa bằng thứ ống khóa rất xưa Đã dì sét hầu như khó lòng mở được Vậy mà mày mò mãi đến nửa khuya Thì Phước mở được chiếc rương ra vật đầu tiên anh nhìn thấy là một chiếc vương miện ngọc rất là tinh xảo Tuy đã qua thời gian khá lâu Nhưng nhìn chung chiếc vương miện vẫn còn sáng chói đến rực rỡ Phước ngắm nghĩa và suýt xoa Tuyệt vời! Thật là chưa từng thấy Bên dưới chiếc vương miện còn có nhiều tư trang nữa, tất cả đều là đồ dùng của nữ giới. Qua kiểu dáng, Phước đoán những vật này đã có từ rất lâu đời rồi, có tới hàng thế kỷ kia. Anh đặt tất cả nằm bên trong giương, chỉ giữ mỗi chiếc vương miện và gần như suốt cả đêm đó Phước không sao ngủ được. Suy nghĩ miên man, bỗng lúc gần sáng Phước chợt nhớ ra, kêu lên khe khẽ có thể lắm. Rồi anh liên tưởng đến ba ngôi mộ cổ ngoài vườn Phải chăng là những vật này có liên quan tới ba ngôi mộ kia Tiếc rằng ông chủ nhà đã dọn đi Nếu không thì sẽ hỏi ông ta Và hy vọng sẽ hiểu được phần nào đó Rồi dòng suy nghĩ của Phước chỉ dừng lại Khi anh đã quá mệt Ngủ say Lúc đồng hồ điểm 5 tiếng Gà gáy sáng đang rộ lên Ở khu vườn bên Cũng là lúc phước chìm sâu vào giấc mơ lạ lùng. Một cô gái trong trang phục cổ, siêm y đẹp lạ lùng, đang ngả vào vòng tay một nam nhân, cũng trang phục lộng lẫy, uy dũng. Họ đang làm một cuộc chia tay đầy bịn dịn ở một khu vườn đầy kỳ hoa dị thảo. Nàng ta thì khóc nức nở, giọng khi được khi mất. Em, em sẽ đợi. Đợi đến khi nào không còn hơi thở nữa. Hãy, hãy tin em đi. Còn chàng trai thì siết chặt người yêu trong vòng tay rắn chắc và an ủi. Đợi không lâu đâu, xong việc anh sẽ trở về ngay và ngày ấy cũng là ngày trọng đại của chúng ta. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net